Đoàn thanh cha đến một trường trung học. Một thanh cha chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh. Hãy cho tôi biết tại sao quả địa cầu lại nghiêng như thế này. Một cậu bé gióng giặt đáp. Dạ, không phải em làm đâu ạ. Ngài thanh cha hỏi một học sinh khác. Em này run run nói. Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà. Thanh cha lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo về mặt đầy biết lỗi. Không thể trách các em được ạ. Quả địa cầu này khi mua về đã nghiêng thế rồi. Quáy! thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích. Nói ra thật xấu hổ, bị kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng. What? Mặt ông thanh tra tím ngắt, giận dữ đập bàn hét. Toàn lũ đồ óc bã đậu, quả điện cậu mỹ nghiên thì phải kiếm cái gì đó kê lên cho nó thảm chứ. <cười>